Có mấy thượng tiên nơ A, E, U, giới ta mới có thể cùng đế huyền chống lại. Bề hạ đại thế làm trọng ở dưới đại cuộc bực này, há có thể không có tử vong. Những sinh linh yêu tộc này chết, không phải chết vô ích đổi lấy mấy thượng tiên cường đại đáng giá. Người thân là yêu giới đại đế ta nên biết lấy hay bỏ. Nhậm tiên thiên trầm mặt. Đột nhiên giấy rùa bàn tay của bọn hắn. Cởi đế bào. Tháo xuống đế quan đỉnh đầu. Thấp giọng cười nói. Thật sự là đáng sợ a Ta một mực mơ ước thành tiên. Mơ ước siêu việt đế huyền. Trong lúc đó ta phát giác. Nếu có một ngày ta chứng đảo thành tiên. Đã đến tiên giới. Có thể trở nên cùng những tiên nhân này đồng dạng lạnh lùng. Đồng dạng nhìn thấy chúng sinh hạ giới thành dê chó hay không. Bọn người ngũ vân hoàng tổ hai mặt nhìn nhau. Cái rất ước đại đế này ta. Không làm rồi. Nhậm tiên thiên bay lên trời. Thẳng hướng mấy yêu tiên cướp đoạt thiên địa nguyên khí trì liệu thương thế. Lạnh lùng nói. Ma đầu cướp đoạt yêu giới nguyên khí ta, dám cùng ta huyết nhất tử chiến hay không? Hạ giới đại đế, coi trời bằng vung, mạo phạm thượng tiên thiên uy. Một chân tiên nhíu mày, quay đầu hướng nhậm tiên thiên xem ra, ánh mắt quạnh quẽ, thanh âm cao viễn, "Chu Thanh Liên tiên cung tử trong tay chân tiên này bay lên." mang theo tiên uy vô tận hướng nhậm tiên thiên đè xuống. cách tiên uy này mãnh liệt như thế, đại đạo của câu trần tiên vương ở lại bên trong tiên cung bị kích phát. thế muốn đem nhậm tiên thiên một lần hành động chấn sát. nhậm tiên thiên cười ha ha, nhiệt huyết sôi trào, toàn diện kích phát tiềm năng của mình, tiêu hao sinh mệnh. Đánh về phía thanh liên tiên cung. Xúc động chịu chết. Lại vào lúc này. Một đạo kiếm quang kinh diễm bay tới. Nguyên thủy chi khí tràn ngập. Cắt nhập trong thanh liên tiên cung. Sang nam cầm kiếm sát nhập tiên cung. Chỉ thấy tiên cung kịch liệt chấn động. uy năng ầm ầm bộc phát đem nhậm tiên thiên cùng một đám yêu tiên hết thảy hung hăng đập bay. Đế huyền lớn mật dám can đảm mạo phạm uy nghiêm của ta. Trong tiên cung truyền đến câu trần tiên vương đạo thân gầm lên. Thanh âm của giang nam tử trong tiên cung truyền đến, cười nói. Thanh liên tiên cung chấn động không dứt. Đột nhiên chấn động đình chỉ. Giang Nam cầm kiếm bay ra thanh liên tiên cung. Chỉ thấy tiên cung bay về phía nhậm tiên thiên. Rơi vào đỉnh đầu nhậm tiên thiên. Tiên thiên yêu đế. Hạ giới nuôi dưỡng chư tiên. Chư tiên phi thăng thượng giới lại không hồi báo hạ giới. Ngược lại còn cướp đoạt. Bây giờ là lúc để cho bọn hắn quay trở lại hạ giới rồi. Giang Nam giúp kiếm cất bước đi về hướng chân tiên kia Cười nói Chân tiên kia gầm lên Hai người ở trên không yêu giới giao thủ Trong nháy mắt va chạm ngàn vạn lần Tiên quang bốc lên Nguyên thủy chi khí tràn ngập Quả nhiên là loạn hoa mê mắt người Để cho người hoa mắt Thấy không rõ chiêu số thần thông của hai người Đột nhiên chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Giang Nam thổ huyết, ngã xuống bay ra. Chân tiên kia hóa thành nguyên hình. Rõ ràng là một đầu cỡ đầu kỳ lân tiên. uy phong lấm lấm. Đột nhiên cỡ đầu kỳ lân tiên đứt gãy. Thân thể sụp đổ. Thi ngã trên mặt đất. Rõ ràng là bị Giang Nam một kích cuối cùng chém xếp. Thương thế của hắn đã khôi phục vài phần. Thực lực so với đảo Tông chân tiên càng mạnh hơn nữa. Một kích cuối cùng trọng thương Giang Nam. Nhưng đồng thời cũng bị Giang Nam chạm sát. Trong thi thể, một quả chân tiên đảo quả bay lên. Từng đảo tiên đảo bốn phương tám hướng bắn ra. Ý đồ ký thác vào bên trong yêu giới. Mượn cách này trường sinh Do đó để cho hắn có được tiền vốn yêu giới bất diệt ta bất diệt Chấn Nhậm tiên thiên gầm lên Thanh liên tiên cung ẩm ẩm chấn áp mà xuống Đem chân tiên đảo quả kia sinh sinh chấn áp Từng đảo tiên đảo ép tới lùi về bên trong đảo quả Chấm tạo phản rồi Nhậm tiên thiên tóc đen sông quan Đôi mắt yêu dị vô cùng Hiện ra hào quang màu tím quá Tiên thiên yêu đế Ngươi tạo phản liền tạo phản Làm gì chấn áp độ đạc của ta Giang nam lấy tay đem yêu tộc chân tiên đảo quả kia bắt Từ trong thanh liên tiên cung đoạt lại Hướng mi tâm tử phủ của mình đưa đi Đế huyền Yêu tục chân tiên đạo quả, ngươi không cách nào luyện hóa, thu cũng không chỗ hữu dụng, vẫn là cho ta a. Nhậm Tiên Thiên lật tay một ấm, cắt về phía cổ tay Giang Nam. Ấm pháp của hắn vừa mới rơi vào trên cổ tay Giang Nam, liền bị chấn đến thân hình nhoáng một cái, kêu lên một tiếng. Giang Nam thuận thuận lời lợi đem chân tiên đạo quả thu nhập mi tâm tử phủ Kinh ngạc nói Thứ tốt quả nhiên là đồ tốt Hắn đã từng thấy qua bất không đạo quả giả dối Nhưng bất không đạo nhân chính là hốn đồn cổ thần Đạo quả cùng tiên nhân đạo quả căn bản không phải một cấp độ Bởi vậy hắn cũng không biết cái này là chân tiên đạo quả Ta hiện tại đã có hai chân tiên đạo quả. Còn có một là tiên cung thái tử đạo quả. Đoán chừng là tiên cung thái tử thiên tiên đạo quả. Đạo quả này mặc dù là đồ tốt. Nhưng đến cùng có chỗ lợi gì. Như thế nào luyện hóa. Đối với đạo quả đồ vật mực này. Giang Nam hai mắt một vòng hắc. Tuy có được ba chân tiên đạo quả. Nhưng hắn lại không biết nên xử lý loại vật này như thế nào. Lúc trước hắn thí nghiệm qua, không cách nào bổ ra đảo quả hoặc là luyện hóa đảo quả. Tu vi thực lực của ta, so với lúc tiêu diệt tiên cung thái tử phân thân, cường hơn rất nhiều lần, mới có thể đủ luyện hóa chân tiên đảo quả đi à nha. Sang Nam lách mình bay đi. Không có tiếp tục dừng lại. Cười nói. Chấm đã chém giết câu trần tiên vương đảo thân ở bên trong thanh liên tiên cung. Đem thanh liên tiên cung tiến đưa ngươi. Hy vọng ngươi đừng cho chấm thất vọng. nhậm tiên tiên hử lạnh một tiếng. Nhìn xem ba yêu tiên còn lại. Lạnh lùng nói. Ngươi nói không phải liền không phải sao. Đợi cho chấm bình đỉnh tứ phương. Tạo thanh hoàn vũ. Tiên thiên yêu đế. Ngươi phải nhớ kỹ triều bái ta. Tiếng cười của Giang Nam truyền đến. Nhưng người dĩ nhiên từ yêu giới biến mất. Hắn xếp hướng đại tây thiên Phật giới. Nhưng trong lòng lại buồn bực không thôi. Năm mươi bốn đế tôn, Tiếu đông phòng. Chương 2010 Tu Di tỏa Phật Các bạn đang nghe truyện tại truyện O.D.X.I.Z Đại Tây Thiên Phật Giới Các Phật Tiên Hấp Thu Phật Giới Thiên Địa Nguyên Khí Phật Giới Đại Thế Giới Trong ngàn thế giới Tiểu Thiên Thế Giới cũng bắt đầu héo rũ Linh khí cơ hồ bị thôn phải không còn Thậm chí ngay cả linh hải dưới chân Tu Di Sơn cũng bắt đầu khô cạn. Các tồn tại trí cao Phật giới như Bảo Nhật Vương Phật Tổ. Vườn quanh ở chung quanh chút ít Phật Tiên. Cẩn thận từng ly từng tí. Thủ hộ mấy Phật Tiên này an toàn. Hôm nay, hạ giới Phật Tiên chỉ còn lại có 5 tôn. Trong đó có một là Phật Môn Chân Tiên. Đạo hiệu tán cảnh. Tán cảnh chân tiên ở thời cổ cũng là một Phật đế Phật giới. Về sau chứng đạo phi thăng thượng giới. Bái nhập thanh hoa tiên vương môn hạ. Tu hành đến nay mới thành chân tiên. Sóc nguyệt hồi thiên kính cao cao treo lên. Chiếu giỏi thời không. cải biến thời gian trôi qua. Ra tốt để ấy Phật tiên này khôi phục. Đấy huyền quả nhiên cường hoành. Đạo tông chân tiên cùng linh tà chân tiên đều bị hắn chém. Tiên nhân chết trong tay hắn. Cũng có một hai chục tôn. Hôm nay tiên nhân hàng lâm hạ giới. Chỉ còn lại có hai mươi tôn. Chân tiên thì chỉ còn lại có nguyên tôn. Hậu thổ tiên cung thái tử. Hốn đồn chân tiên thanh huyền. Với môn chân tiên hoa thanh nhiên. Về phần hai chân tiên của tử vi tiên vương môn hạ. Thì chết ở dưới thiên tán hoa cái. Tán cảnh chân tiên trên mặt tử bi chi sắc. Phật giới vô số sinh linh một thân linh khí bị bọn hắn rút ra. Chết ở trong nguyên một đám thế giới. Để cho trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ thung hại thở dài nói mà vừa rồi sắp nguyệt hồi thiên kính chiếu giỏi phát hiện tung tích đế huyền là hướng phật giới mà đến rõ ràng là nhầm vào ta muốn đem ta chém giết đế huyền hoàn toàn chính xác cường hoành nếu ta chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong cũng sẽ không là đối thủ của hắn Bất quá chúng ta những tồn tại này liên thủ đủ để chém giết hắn hàng trừ ma này. Bốn Phật tiên cùng bọn người bảo nhật vương Phật tổ nhau nhau khom người nói. Tán cảnh chân tiên ánh mắt chớp động. Nhìn về phía hư không. Ha ha cười nói. Phật giới hàng tỷ vạn chúng sinh chi tử. Tất cả đều là do ngươi mà lên. Nếu không có ngươi giá tâm bừng bừng dung hợp bảy đại vũ trụ. Tiên giới há có thể hàng lâm. Những sinh linh này há có thể chết thảm. Trong lòng ngươi phải chăng có xấu hổ. Các ngươi sát nhân đổ lên trên đầu chấm thực đem người trong thiên hạ là mù lóa hay sao? Trong hư không? Thanh âm sang nam vang lên. Đón lấy một đảo kiếm quang đột nhiên xuất hiện Lúc đầu vẫn là một điểm rất nhỏ Nhưng đã đến đỉnh núi Tu Di Sơn Đã hóa thành một đảo kiếm khí huy hoàng Đem tất cả mọi người trên đỉnh núi bao phủ Trên Tu Di Sơn Đột nhiên Phật quang đại phóng Vô cùng Phật quang tuôn ra Đem Đại Tây Thiên Phật giới chiếu giỏi thông thấu Cả tòa tu di sơn quảng đại bát ngát như một tòa Phật. Đại thế giới, trung thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới đều là quay chung quanh tòa cử sơn đồng dạng đại Phật này chuyển động vận hành. Âm ấm, tòa Phật chậm rãi dương tay đưa tay hướng một đảo kiếm quang kia trộp tới. Tán cảnh chân tiên ha ha cười nói, đế huyền, ngươi bị lừa rồi. Phật giới tu di sơn Chính là từ khai thiên lập địa tới nay liền trải qua vô số Phật đế Phật đà gia trì Sớm đã thai nghén thành linh Hóa thành đại Phật Ngoại nhân xem ra Phật giới chính là do sóc nguyệt hồi thiên kính chấn thủ số mệnh Thật tình không biết đòn sát thủ chính thức của Phật giới Là một tu di tỏa Phật này. Tu di tỏa Phật không có thần trí linh tính. Chỉ là tu di sơn hình thành một đại Phật. Nhưng là vì đại Phật này khẽ động. Toàn bộ Phật giới đều bị kéo. Đại thế giới. Trung thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới. Tất cả thế giới chi lực. Hết thầy hội tụ mà đến vào một đạo kiếm quang này của Giang Nam. Loại lực lượng này khủng bố vô cùng. Hằng phục hết thảy, lực áp hết thảy, nát bấy hết thảy, tán cành chân tiên. Bọn người bảo Nhật Vương Phật Tổ cùng bốn Phật tiên, huống chi đem toàn bộ pháp lực súng mãnh vào tu di tỏa Phật. Một lần hành động thúc dục Muốn đem Giang Nam tại chỗ trấn sát. Tu Di Tòa Phật. Khắp cả người Phật quang. Sau đầu càng là ông ông tác hưởng. Hiện ra tám đảo thần luôn. Tụ tập sức mạnh to lớn của một đại vũ trụ là kinh khủng co nào. Mà vào lúc này. Thiên tán hoa cách treo cao ở thiên đỉnh đột nhiên chuyển động. Một trăm đảo thiên đảo từ bên trong cuồn cuộn rơi xuống. Một trăm thiên đảo chấn áp tỏa Phật. Quấn quanh trên cánh tay tu di tỏa Phật. Để cho cánh tay này không cách nào nâng lên. Tu di tỏa Phật dùng sức chấn động cánh tay. Từng đảo thiên đảo bị chấn nhau nhau sụp đổ khai mở. Nhưng mà đảo kiếm quang kia đã kích bắn mà ra. Mi tâm của tán cảnh chân tiên xuyên thủng một cách đồng lớn. Kiếm quang từ sau đầu hắn xuyên qua. Mang ra một mảnh kim huyết. Chiếu vào tu di sơn. Bàn tay của tu di tỏa Phật rốt cục giấy rùa thiên đạo chói buộc. Âm âm vỗ vào trên người giang nam sau kiếm quang. Chỉ nghe một tiếng âm vang nổ mạnh Giang Nam bị sinh sinh đánh nát Nhục thể của hắn bảo toái Hóa thành một đoàn nguyên thủy chi khí Nguyên thủy chi khí lập tức chuyển động một vòng Thân thể Giang Nam khôi phục Lông tóc không tổn hao gì Thân hình đi vào đỉnh Tu Di Sơn Lấy tay đem nguyên thủy trứng đảo kiếm nắm trong tay Kiếm sáng lóng lánh Đầu lâu của bảo nhật vương Phật tổ bay lên. Thần tính bên trong đầu lâu còn chưa kịp thoát ra. Liền bị kiếm khí phá hủy. Trên đỉnh đầu tu di tòa Phật. Từng đảo kiếm quang ngang trời. chợt ẩm hiện ra. Mỗi một đạo kiếm quang bay ra. Liền có một đầu lâu bay lên. Đó là đầu lâu của Phật giới Phật Hoàng. Còn có đầu lâu Phật tiên, Phật hoàng căn bản khó có thể ngăn cản một kiếm của Giang Nam. Trực tiếp bị chạm, Phật tiên còn có cơ hội chạy thoát. Bất quá kiếm thứ hai của Giang Nam rất nhanh bay tới. Trực tiếp chém dết, phai mờ thần hồn, bá, kiếm quang đầy trời biến mất. Giang Nam cầm kiếm mà đứng bốn phía đứng nhiều đại Phật không đầu. Âm ấm. Các đại Phật không đầu ngã xuống thi ngã trên mặt đất. Đã không có những cường giả này thúc giục. Tu Di Tòa Phật kịch liệt chấn động dần dần bình thường lại. Sau đầu Tòa Phật từng đạo thần luôn cũng đình chỉ chuyển động. Phật Quang dần dần ảm đảm. Cuối cùng không có động tính. Chân tiên đạo quả của ngươi là trốn ở trong cây sóc nguyệt hồi thiên kính này a." Giang Nam ngẩng đầu nhìn sóc nguyệt hồi thiên kính treo cao trên Tu Di Sơn. Đột nhiên thân hình khẽ động, cất bước đi về hướng sóc nguyệt hồi thiên kính, cười nói: "Hắn cầm kiếm sát nhập sóc nguyệt hồi thiên kính, chỉ thấy mặt tiên kính này hào quang tỏa sáng, Từng đạo Phật quang hủy thiên diệt địa tử trong kính kích bắn mà ra. Xuy suy xùy suy suy vạch phá bầu trời. Đem vư không nát bấy. Năm mươi lăm đế tôn. Tiếu Đông Phong. Chương 2011. Chấn thiên cùng nguyên tôn. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz mặt kính kịch liệt run dẩy. Phật giới vô số sinh linh quỳ dạp trên đất. cũng bái dập đầu. Các đại Phật cũng quỳ sát xuống. Kinh hồn táng đảm nhìn xem mặt tiên kính treo cao trên tu di sơn kia. Chỉ thấy trong tiên kính. Ẩm Ẩm hiện hiện ba thân ảnh. Trong đó hai đại Phật. Quanh thân tràn ngập tiên đạo Phật Quang. Quay chung quanh một thân ảnh nho nhỏ tung hoành tấn công. Thống hạ sát thù. Mà thân ảnh nho nhỏ kia cầm trong tay một thanh thần kiếm. Kiếm quang tung bay. Ba cái bóng ở trong kính đại chiến. Để cho người hoa mắt. Không kịp nhìn. Đột nhiên. Trên mặt kính của sóc nguyệt hồi thiên kính. Một phật ảnh bị chạm Thân thể tan vỡ. Đạo quả bay lên. Lập tức bị thân ảnh nho nhỏ kia bắt chấn áp. Cũng không lâu lắm. Thân ảnh còn lại ngã xuống đất. Bị sinh sinh chém giết. Sóc nguyệt hồi thiên kính khôi phục lại bình tĩnh. Đại Tây Thiên Phật giới cũng trở nên vô cùng bình tĩnh. Yên tĩnh đáng sợ. Vô số đại Phật như cha mẹ chết. Ồ rũ đế huyền đại ma vương thắng một phật hoàng lẩm bẩm nói chẳng lẽ thiên muốn diệt phật môn ta hay sao đế huyền rốt cục thắng một tiếng hoan hô vang lên chư phật nhao nhao theo tiếng nhìn hầm hầm chỉ thấy hoan hô là một phàm nhân hoa chân múa tay vui sướng gọi không ngừng Vô số phàm nhân sinh linh đứng dậy, lên tiếng hoan hô tiểu thiên thế giới trung tâm Phật giới, chư Phật một mảnh xôn sao. Thời đại mạc Pháp, đây là thời đại mạc Pháp. Một lão Phật bi phấn hô to, tà sư thuyết Pháp, như các sông hằng Đấy huyền đại tà ma, làm hải thiên hạ rõ ràng còn có người vì hắn hoan hô tung tăng như chim sẻ nhân tâm không cổ cái này là thời đại mạt pháp a thiên muốn diệt phật môn ta chư phật không cần kinh hoàng sóc nguyệt hồi thiên kính lắc lư giang nam cất bước đi ra kính đứng ở đỉnh đầu tu di tỏa phật bao quát phật dưới phía dưới thanh âm truyền đến Lạnh nhạt nói, các ngươi an phận tôn tam đức Phật Tổ, tự nhiên Phật môn bất diệt. Nếu không an phận, chấm diệt các ngươi, để cho Phật môn hoàn tục, chư Phật trầm mặt. Giang Nam chờ đợi một lát, tam đức Phật Tổ bay tới, bảo tướng trang nghiêm, mang theo rất nhiều đại Phật. Đại bộ phận là Tam giới thần ma biến thành Đại Phật. Còn có bọn người Đông Lai Phật Tổ. Ôm lấy Tam Đức Phật Tổ nhập chủ Tu Di Sơn. Tam Đức Phật Tổ khom người. Tiếp nhận Giang Nam Ban Thưởng Sóc Nguyệt Hồi Thiên Kính nói. Nói gì vậy? Giống như chấm muốn chiếm đoạt Đại Tây Thiên vậy. Chấm không có giá tâm lớn như vậy. Giang Nam cười nói Tam Đức Phật tổ nhập chủ Đại Tây Thiên Chuyện thứ nhất là trước đem đạo thân của mình luyện nhập sóc nguyệt hồi thiên kính Khống chế cái tiên khí này Chuyện thứ hai là cùng chư Phật chung một chỗ tế luyện tu di sơn Bất quá tế luyện tu di tỏa Phật So với tế luyện sóc nguyệt hồi thiên kính muốn khó khăn không chỉ trăm ngàn lần Tu Di Sơn chính là vũ trụ Chi Sơn, Phật giới Đại Thế giới, Trung Thiên Thế giới cùng Tiểu Thiên Thế giới hết thảy quay chung quanh ngọn núi này vận chuyển. Có thể thấy Tu Di Sơn là rộng lớn bực nào. Không chỉ có như thế, nếu như tòa Tu Di Tòa Phật này thúc dục thậm chí có lực lượng hùng vĩ có thể điều động một đại vũ trụ. Ngay cả Giang Nam Cường giả bực này cũng không phải đối thủ. Nhưng mà tế luyện cũng càng thêm gian nan. Cũng may hôm nay Phật giới đã bình định. Phật tiên hết Thầy Bì Chu. Để cho hắn có đầy đủ thời gian. Thiện thay thiện thay. Tam Đức Phật tẩu ngồi ở trên đỉnh Tu Di Sơn. Trong nội tâm sinh ra cảm khái vô tận. Cuối cùng nhất nói, chẳng lẽ đây cũng là kiếp xấu của chư thần hoàng hôn kiếp? Đại Phật tự nói chấn động Phật giới. Giờ phút này, tam giới đại la thiên, nguyên tôn chân tiên xâm nhập huyện thiên kim khuyết. Chỉ thấy huyện thiên kim khuyết tư không, không có thần ma chấn thủ. Chỉ có chấn thiên thần đế đứng trên cung điện bệ hạ, chấn thiên thần đế chào thần sắc có chút kích động cùng phức tạp. Nguyên tôn đã từng thống trị qua chư thiên vạn giới một cái thời đại, chấn áp muôn đời. Khi đó chư thiên vạn giới có rất nhiều thần đế, quần tinh sáng trói. Chư thiên cùng vạn giới đều có thần đế chấn thủ. Các thần đế chung chủ nguyên tôn đại đế. Trấn thiên thần đế là thần đế lúc trước trấn thủ huyện minh nguyên giới. Thành lập trấn thiên thần quốc. Sau khi nguyên tôn phi thằng. Thần triều tan giá. Địa ngục sơm lấn. Nguyên giới trấn thiên thần quốc bị diệt. Trấn thiên thần đế tự phong ở bên trong khối hồng mông khí. Trấn thiên thần đế bị giang nam cứu tỉnh. Sau khi sống lại. Đã trải qua hai đại vũ trụ dung hợp đại kiếp nạn Đối mặt bổ thiên thần nhân không đạt được gì Đã từng không chỉ một lần cảm khái Nếu Nguyên Tôn còn tại Chúng sinh chư thiên vạn giới quả quyết Không đến mức rơi vào kết cuộc lang bạc kỳ hồ sống đầu đường xó chợ Có thể thấy trong lòng hắn Địa vị Nguyên Tôn là cao thượng bực nào Hôm nay Trấn Thiên Thần Đế sốt cuộc lần nữa nhìn thấy Nguyên Tôn. Nhưng lại là một tâm tính bất đồng khác. Kích động là vì gặp lại cố chủ. Phức tạp là vì hôm nay Nguyên Tôn là tử tiêu tiên vương phái đến hạ giới. Vì chu sát đế huyền cùng thánh thiên tử quân mà đến. Vì phân liệt tam giới bát đại vũ trụ mà đến. Kiến thiết tam giới chấn thiên thần đế cũng bỏ ra tâm huyết thật lớn, há có thể cho phép tam giới lọt vào phá hư. Tâm tính hắn phức tạp, có thể nghĩ, ngươi là chấn thiên. Ánh mắt nguyên tôn chân tiên rơi vào trên người chấn thiên thần đế. Hồi tưởng lại lúc trước, thản nhiên nói gặp lại bằng hữu cũ, để cho tâm cảnh của ta hơn 5000 vạn năm chưa từng dao động rõ ràng cũng nổi lên gợn sóng. Sở dĩ hắn nói như vậy là vì tâm cảnh của hắn hoàn toàn chính xác nhẹ nhàng mà tạo nên gợn sóng. Tồn tại như hắn này khinh thường giả bộ, Chấn Thiên Thần Đế cũng không đáng được hắn giả bộ. 56 đế tôn Tiếu Đông Phong chương 2012 Trấn Thiên Cùng Nguyên Tôn 2. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện sắc mặt Trấn Thiên Thần Đế bình tĩnh trở lại Cười nói Chỉ là lúc này đây gặp mặt Chỉ sợ thần cũng không lâu hậu thế Ta đã xà Tuy may mắn được Đế huyền bệ hạ cứu sống May mắn không có chết ở trong từng chàng đại kiếp, nhưng cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Không đến ngàn năm, thọ nguyên của ta liền đi tới cuối cùng, khi đó chỉ sợ là vĩnh biệt. Không thành tiên, chỉ có thể thành cho. Nguyên Tôn Chân tiên ánh mắt chớp động, lại cười nói: "Ngươi gọi đế huyền là bệ hạ." Chấn Thiên Thần Đế nghiêm nghị nói: Ngươi cũng là vị chủ của mình ta không trách ngươi Nguyên tôn chân tiên nhẹ nhàng gật đầu Đột nhiên Một âm thanh trẻ mới sinh khóc nỉ non truyền đến Nguyên tôn chân tiên thân ảnh lói lên Xuất hiện bên trong một tòa cung điện Đứng ở trước một cách nôi Đây là đế huyện nhi tử Không đúng không đúng đây là tiên thể Ô thể chất thật cường đại. Nguyên tôn chân tiên không khỏi đồng dung. Tinh tế giò xét trẻ mới sinh kia. Trong nội tâm khiếp sợ vạn phần. Đứa nhỏ này quả thực trời sinh chính là tồn tại muốn vô địch khắp thiên hạ. Chẳng lẽ nói đây là tam giới thiên đạo chế tạo ra tiên thể. Chấn thiên thần đế cất bước đi tới nói. Bệ hạ không có đoán sai, đây thật là tam giới chế tạo ra tiên thể. Nguyên tôn chân tiên mở ra tiên nhãn. Suy tính tương lai vị tiên thể này. Đột nhiên cười nói. Tương lai đứa nhỏ này lớn lên, kiếp số của hắn sẽ hàng lâm. Nếu hắn chém trẻ mới sinh này, kiếp số sẽ gặp hàng lâm đến Đại La Thiên đem đại la thiên phá hủy, để cho đại la thiên quay về hỗn độn. Hắn cưỡng ép mở đại la thiên. Đây cũng là số trời. Bởi vậy hắn không có xếp chết tiên thể nho nhỏ này, mà là đem đứa bé ở tại chỗ này, để cho tiên nhân hạ giới mang hắn đi, để cho hiếp xấu cùng chư thần hoàng hôn hiếp liền chung một chỗ sớm bộc phát, chấn thiên thần đế tán thán nói, bệ hạ nói không sai, đế huyền bệ hạ cũng là nói như vậy. hắn trần chờ một lát, cắn răng nói, nguyên tôn chân tiên nhớ mày, trên mặt chấn thiên thần đế vẻ do dự quá nặng, đột nhiên quyết định nói, luyện thiên đại trận cấp bậc hoàng đảo. Mặc dù là bệ hạ cũng sẽ bị luyện thành cho bụi. Sở dĩ đại trận còn chưa thúc dục chỉ là bởi vì ta còn ở trong trận. Chư thần chư đế niệm tình ta công lao rất lớn. Cái này mới không có thúc giục đại trận. Trong nội tâm nguyên tôn chân tiên cả kinh. Nhìn về phía trấn thiên thần đế. Trầm giọng nói. Trấn thiên. Ngươi theo ta đi thôi, ở lại chỗ này, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Chấn thiên thần đế lắc đầu cười nói. Ta muốn lưu ở nơi đây, lặng chờ đế huyền bệ hạ, lính tội nhận lấy cái chết. Ta ý đã quyết bệ hạ đi thôi. Nguyên tôn chân tiên cắn răng xoay người ôm lấy tam giới tiên thể, lách mình mà đi. Hậu thổ tiên cung thái tử điện hạ. Đế huyền đã ở trong đại la thiên bố trí xuống luyện thiên đại trận. Nhanh chóng thối lui. Người chiếm không đến bất luận cách tiện nghi gì. Nguyên tôn chân tiên bay ra huyền thiên kim khuyết. Lập tức cao giọng nói. Từ không lắc lư. Thân hình tiên cung thái tử xuất hiện ở bên cạnh nguyên tôn chân tiên. Có chút không bỏ nhìn huyền thiên kim khuyết nói. Xác nhận không sai Nguyên tôn chân tiên nói Trận pháp này Chính là hỗn độn cổ thần sáng chế Không phải chuyện đùa Tiên cung thái tử Cùng hắn sắt tay nhau mà đi Hử lạnh nói Đáng hận Ta vốn là muốn chiếm lĩnh đại la thiên Đem tam giới thiên địa nguyên khí hấp thu không còn Lặng chờ đế huyện đến Nhưng đáng hận cái thằng này lại có hậu thủ. Ồ đây là. Hắn không khỏi đồng dung thất thanh nói. Tiên thể thật cường hoành. Tam giới ba nghìn tiên thể cũng xa không kịp tiên thể nho nhỏ này. Đây là đế huyền kiếp xấu cùng chư thần hoàng hôn kiếp kết hợp. Sinh ra đời tiên thể mạnh nhất. Nguyên tôn cười nói. Đế huyền người này tâm cao khí ngạo. Rõ ràng tùy ý ta lấy đi vị tiên thể này. Muốn chính diện đối kháng kiếp xấu của mình. Tuy người này đáng giận. Nhưng ý chí hoàn toàn chính xác làm lòng người kính phục. Chấn thiên thần đế đưa mắt nhìn hai người rời đi. Đã qua thật lâu. Lúc này mới thở dài. Lẻ loi một mình đứng trong huyền thiên kim khuyết. Lộ ra có chút cô đơn cùng tiêu điều. Trấn thiên tiểu rượu, ngươi thật lớn mật. Đột nhiên. Một thanh âm âm trầm vang lên. Sau lưng trấn thiên thần đế xuất hiện một bóng mờ gầy thấp. Giống như rượu mi. Cười khanh khách nói. Trấn thiên thần đế quay đầu cười nói. Từ bà bà, ta chưa từng nói dối gạt người. Mọi người đều biết. Ta là người thành thật, nguyên tôn bệ hạ hiểu rõ ta nhất, biết rõ ta cũng không nói dối. Tuyệt bà thiên tay chủ quải trưởng, hiện ra ở trước mặt hắn, cười hắc hắc nói. Nguyên tôn chân tiên đúng là hiểu rất rõ ngươi, cho nên mới không biết ngươi lừa gạt hắn. Bất quá ngươi nói ngươi chỉ còn lại không tới ngàn năm thỏ nguyên. Như thế là thật sự. Ngươi còn có thể sống thêm 837 năm. Chấn thiên thần đế trầm mặt một lát. Cười nói. Đột nhiên. Một tiếng cười khẽ truyền vào trong tay hai người. Cười nói. Đế huyền quả nhiên lớn mật. Rõ ràng đối với nơi ở của mình không phòng bị. Phái một thần đế ở chỗ này hát không thành kế. Thật can đảm. Thật can đảm, sắc mặt chấn thiên thần đế kịch biến bỗng nhiên quay người theo tiếng nhìn lại. 57 đế tôn, tiếu đông phong, chương 2013, đại quân tiếp cận. 1. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz chỉ thấy một nữ tiên nhanh nhẹn mà đến. Chẳng biết lúc nào hàng lâm đến bên trong huyền thiên kim khuyết. Cách nữ tiên kia có ngôn ngữ khó có thể hình dung. Có khí khái văn chương khó có thể vẽ ra vũ mị. Thiên kiều bá mị như bông hoa trong gió. Chập trần sinh tư. Tưởng giới vừa tiên. Chấn thiên thần đế khóe mắt nhảy lên trong nội tâm thầm nghĩ một tiếng không ổn. Tuyệt bà thiên cười khanh khách nói. Nữ tiên kia tha thiết hạ bái. Khẽ chào nói. Bà bà. Tuyệt bà thiên rất là đắc ý. Hướng chấn thiên thần đế cười nói. Chấn thiên thần đế cẩn thận từng ly từng tí. Toàn bộ tinh thần mà chống đỡ. Tùy thời chuẩn bị bảo lên. Nói khẽ. Phi. Ngươi thật đúng là tin ngược bà Thiên nhích miệng lộ ra hàm răng lơ lỏng cười hắc hắc nói đó là lão thân trước đó không lâu thèm ăn chính mình làm rau hẹ sủi cảo Trấn Thiên tiểu duyện ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ hôm nay Hoa nha đầu đát là chân tiên tuy thực lực đại tổn nhưng một trăm ngươi đi lên cũng không đủ nàng giết Hoa nha đầu, ngươi tới nơi này làm chi? Một là tới cấu bà bà thoát ly đế huyền ma trưởng. Thủ tiên hoa thanh niên cười nói. Chấn thiên thần đế nghe nói như thế. Trong lòng nghiêm nhị. Thủ bà thiên tính toán kinh động thế gian. Cái lão bà tử này tuy thực lực không đủ. Tối đa có được chiến lực thần chủ. Nhưng lại tính toán không sai. Hôm nay chư tiên hạ giới vì diệt trừ đế huyền mà đến. Lúc chư tiên hạ giới lọt vào trọng thương. Bị tam giới cường giả chém giết rất nhiều. Nhưng mà vẫn có tiên nhân từ trong chàng huyết tẩy này đào thoát đi ra ngoài. Còn sống sót. Nếu những tiên nhân chân tiên này khôi phục thực lực. Suy nghĩ một chút cũng làm người cảm giác được khủng bố. Trận chiến đấu này còn chưa kết thúc. Trước mắt còn không cách nào nhìn ra ai là người thắng cuối cùng. Trấn thiên thần đế cũng muốn biết. Tuyộc bà thiên phải chăng đã chứng kiến kết quả trận đại chiến này. Tuyộc bà thiên cười khanh khách nói. Tuyộc tiên hoa thanh nhiên đôi mắt dễ thương nháy động nói. Người ta cũng không muốn chết Nay tiên vương không cách nào hạ giới Mà đế huyền sinh mãnh như vậy Ta cũng tạm thời không thể thượng giới Bởi vậy hỏi trước bà bà tương lai cát hung Sớm làm ý định Chấn thiên thần đế lạnh lùng nói Không biết thượng tiên muốn làm ý định gì Hoa thanh niên cười mỉm nói Nếu bà bà nói tiên vương chiến thắng Như vậy ta liền huyết tẩy cách đại la thiên này Đem đại la thiên đánh nát Tư mất đạo cơ của đế huyền Trấn thiên thần đế đứng chắp tay Cười ha ha Điểm nhiên nói Sắc mặt hoa thanh niên biến hóa Cao thấp giò xét hắn trong nội tâm bồn chồn Trấn thiên thần đế mỉm cười Lộ ra cao thâm mạc chắc. Hoa thanh niên hì hì cười nói. Cách chán chấn thiên thần đế toát ra mồ hôi lạnh. Tuyệt bà thiên trầm ngâm một lát. Đánh vỡ trầm mặt. Lắc đầu nói. Tuyệt tiên hoa thanh niên có chút thất vọng. Tuyệt bà thiên đột nhiên cười nói. Tuyệt tiên hoa thanh niên đôi mắt sáng ngời tiến lên bắt lấy tay của nàng cười nói. Kính xin bà bà chỉ giáo. Thanh âm ruột bà thiên thảm thảm. Để cho người không rét mà run. Dừng quải trưởng một chút nói. Hoa thanh nghiên suy tư nói. ruột bà thiên nở nộ cười. Tiên nhân hạ giới. Ba nghìn tiên thể hạ giới. Nhìn như hùng hổ. Kỳ thật là ở vào thủ thế. Ngươi nên biết ai chiếm cứ thượng phong a Hoa thanh niên như có điều suy nghĩ. Tuyệt bà thiên tiếp tục nói. Hoa thanh niên lặng lặng nghe. Tuyệt bà thiên nói. Lúc trước ta dùng huyết nhãn xem thánh thiên tử quân. Thấy được thần đảo hủy diệt. Thế gian vô thần. Mà sau lưng hắn. Đứng một cái bóng mở bao phủ hạ giới. Biển máu ngập trời Thần ma cùng tiên nhân ở trong biển máu trầm luôn Ta nhìn đế huyện Thấy rõ hắn là cái bóng mờ này Hoa thanh niên hoa dung thất sắc trầm mặt không nói Từ bà thiên nói Tiên thi trong biển máu đã ứng nghiệm Đã bắt đầu phát sinh Nhưng còn chưa kết thúc Lần này tiên nhân hạ giới nhiều đến 160 tôn Giờ phút này bị chết chỉ còn lại có 17 tôn. Chết 143 tiên nhân. Chân tiên hạ giới 16 tôn. Chết 12 tôn. Tổng cộng có 155 tiên thi. Nhưng mà lão thân chứng kiến tiên thi trong biển máu xa xa. Không chỉ số lượng này còn có tiên nhân phải chết. Cách này là sự tình nhất định sẽ xuất hiện. Hoa nha đầu. Lão thân chỉ có thể nói cho ngươi biết như vậy, ngươi muốn đứng ở bên nào, còn cần chính ngươi quyết định. 58 đế tôn. Tiểu Đông Phong Chương 2014. Đại quân tiếp cận. Hai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện.ud.izz hoa thanh nhiên trầm ngâm không nói. Đột nhiên cười nói: Bà bà biết đế huyền hôm nay ở nơi nào không? Đế huyền đã bình đỉnh thiên giới. Yêu giới cùng Phật giới. Ngươi lại không ở dù giới. Như vậy giờ phút này đế huyền ở hốn đồn giới. Tụi bà thiên cười nói. Hốn đồn giới. Hoa thanh niên động dung. Nói khẽ. Hơn nữa. Nguyên tôn cùng tiên cung thái tử hai người, tất nhiên cũng là đi hốn đồn giới, miễn cho bị đế huyền đánh chết. Thanh huyền, nguyên tôn cùng tiên cung thái tử tam đại chân tiên, giới chứng có nhiều tiên nhân. Ngoại trừ vượt giới ta may mắn còn sống sót hai tiên nhân, mười lăm tiên nhân khác chỉ sợ đều tiến nhập hốn độn giới đế huyền tiến về hỗn đồn giới tất có một hồi đại chiến nàng lập tức cáo từ lách mình mà đi mà vào lúc này hỗn đồn giới tinh kỳ che trời vô số lâu thuyền chiến hạm lơ lửng từng tòa thần thành che khuất bầu trời sáu trăm ngàn thần ma đại quân tề tụ hỗn đồn giới đại quân tiếp cận Lực lượng tam giới cơ hồ hoàn toàn khởi động, một bộ tư thế muốn đem hốn độn giới san thành bình địa. Trong từng tòa tiên cấp đại trận, các thần đế, ma đế, thiên đế, Phật đế ngồi đó, đỉnh đầu bảo quang thần quang bốc hơi. Các thần hoàng ngồi ở dưới đại chướng lại có 9 đại tiên khí trôi nổi. Tán phát ra trận trận tiên uy Thiếu hư cùng hảo thiếu quân. Phân biệt thống lính phe phái địa ngục. Cùng phe phái chư thiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên giới ngọc hoàng tịch ớt tình suất lính thiên giới đại quân. Tế lên phong thần bảng. Giới chứng yêu giới tiên thiên yêu đế nhậm tiên thiên cũng có vô số hùng binh. Tế lên thanh liên tiên cùng. Phật giới Phật đế Tam Đức Phật Tổ Bảo Tướng Trang Nghiêm. Tế lên sóc nguyệt hồi thiên kính. Ba đại đế chỉnh hợp lực lượng thiên giới. Phật giới cùng yêu giới. Mà Giang Nam cùng thi hiên vi thì tỏa chấn trung quân. Ba quát hốn đồn giới. Đế huyền bệ hạ. Tiên thiên đại đế thất diệp xuất lính cường giả hốn đồn giới đứng ở đối diện. Sa Sa thi lễ nói, Giang Nam lắc đầu, cười nói: Bệ hạ giao ra mấy tiên nhân kia, chấm cùng chư vị đạo hữu tự nhiên rời đi. Đạo hữu, ngươi nên biết, tiên giới tiên nhân hạ giới, vì chu sát chấm cùng thái tử mà đến, ngươi bao che những tiên nhân này, nên biết sẽ có kết quả này. Tiên thiên đại đế thất diệp thở dài nói, bệ hạ nên biết, việc này không tới phiên ta làm chủ. Cho tới nay, ta chưa từng cùng bệ hạ đối nhịp. Giang Nam gật đầu, cười nói. Tiên thiên đại đế thất diệp thở dài, có chút do dự. Đại quân tiếp cận, tuyệt đối đã vượt qua thực lực hốn đồn giới. Nếu như tiếp tục chống cự Sẽ chỉ làm hốn đồn giới bị đánh nát Đánh cho không còn sót lại chút gì Không biết bao nhiêu sinh linh hốn đồn giới chết thảm Mà bây giờ thật sự là hắn không cách nào làm chủ Bởi vì hốn đồn chân thiên thanh huyền đã đến Thanh huyền xuất từ hốn đồn giới Dưới chứng hắn hai cái hốn đồn tiên nhân cũng đồng dạng là xuất từ hốn đồn giới. Ba người này đều là tiên thiên đại đế ngày xưa của hốn đồn giới. Vô luận thực lực hay là tư lịch. Đều so với hắn cổ xưa. truyền lệnh. Tiên thiên đại đế thất diệp cắn răng nói. Hốn đồn giới tất cả sinh linh không được tham dự trận chiến này bệ hạ Mấy tiên thiên thần ma cổ xưa thất thanh nói Hốn đồn giới tiên thiên thần ma vốn rất ít Nếu tham chiến chỉ sợ liền sẽ tuyệt chủng rồi Tiên thiên đại đế lạnh lùng nói Tất cả mọi người theo ta đi Hắn vung tay hô to Không ít hốn đồn giới tiên thiên thần ma đứng dậy Theo hắn mà đi Nhưng cũng có không thiếu hốn độn giới tiên thiên thần ma lựa chọn lưu lại. Tiên thiên đại đế thở dài, hướng sang nam chắp tay, đem người rời khỏi hốn độn giới. Thanh huyền chân tiên, nguyên tôn chân tiên cùng tiên cung thái tử sóng vai mà đứng. dưới chứng mười lăm tiên nhân, hơn nữa hốn độn giới ba lão ngoan đồng có được chiến lược tiên nhân. Một trận chiến này như trước không thể lạc quan. Đế huyền. Ngươi nhịp thiên mà đi. Phát động trận chiến này. Chỉ sợ thần ma theo ngươi mà đến. Hết thầy sẽ chết ở trong chiến trường hốn đồn giới. Thanh huyền chân tiên đột nhiên mở miệng nói. Hắn lời ấy hoàn toàn chính xác không có khoai khoang khoác lác. Hốn độn tiên nhân chính là tiên thiên thần ma. Sống ở bên trong hốn độn Một tia một đám hốn độn hồng mông chi khí. Liền có thể lơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Em. Cho bọn hắn vĩnh sinh. Muốn diệt trừ bọn hắn. So với diệt trừ tiên nhân bình thường khó khăn gấp trăm lần. Thật sao? Giang Nam mỉm cười. Đột nhiên! Tư không kịch liệt chấn động. Xa xa! Rất nhiều quái vật khổng lồ hướng hốn đồn giới tới gần. Thanh Huyền chân Tiên cùng hốn đồn giới trư cường giả không khỏi sắc mặt biến hóa. Những quái vật kia khổng lồ to lớn. Có thể so với từng tòa thế giới. Di động kinh người vô cùng Rõ ràng là tiên thiên thần ma lưng đeo chư thiên vạn giới ngao du hư không Có tất cả hơn vạn đầu Những tiên thiên thần ma này thực sự không phải là trời sinh đất nuôi Mà là lúc đấy cùng tôn sáng tạo chư thiên vạn giới Chế tạo ra thần ma Mỗi một đầu đều có được chiến lực gần tiên Những tiên thiên thần ma này đã từng bị dùng để chấn áp huyền đô cổ tiên. Lúc cổ tiên hảo kiếp. Những tiên thiên thần ma này xuất động. Cùng một chỗ chấn áp huyền đô. Bất quá sau chuyện kia. Những tiên thiên thần ma này liền rất ít xuất động. Mà bây giờ. Sang Nam thông qua thiên tán hoa cái đem những tiên thiên thần ma này hết thảy điều động, vây quét bọn người thanh huyền, nguyên tôn cùng tiên cung thái tử. hiện tại vậy là đủ rồi. À, giang nam mở miệng nói. thanh huyền chân tiên sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói vậy là đủ rồi. bất quá ta có đầy đủ nắm chắc để cho tất cả mọi người cùng chúng ta tiến lên đường. Đế huyền, nếu ngươi là quang minh chi nhân, cách kia cũng đừng có liên lụy thần ma dưới chứng của ngươi. Cùng ta đường đường chính chính chiến một trận, mà không phải khiến những người này cùng ngươi chung một chỗ toi mạng.